284. Đam mê và dục vọng Sống độc thân là tốt nếu bạn có điều kiện làm như thế. Nếu bạn không thể độc thân thì bạn nên sống trong một cuộc hôn nhân lương thiện và cùng người phối ngậu của bạn nuôi dạy con cái. Một vài dân tộc với một hệ thống xã hội sơ khai theo chế độ đa thê. Thế nhưng... Những dân tộc đó không phạm phải sự vô đạo đức về tình dục do việc kết hôn và ly hôn nhiều lần, lấy cớ là theo chế độ độc thê, vốn hiện hữu trong sự những dân tộc trong thế giới Kitô giáo. Những người trong thế giới chúng ta nghĩ rằng hôn nhân được giáo hội chứng nhận giải phóng họ khỏi những ràng buộc của sự thanh khiết trong tình dục, cho phép họ có quan hệ tình dục không hạn chế. Arthur Supernal từng nói những đam mê gây ra bởi sự lôi cuốn tình dục có vẻ giống như những làn ánh sáng rực rỡ tí hon phía trên một đầm lầy. Chúng dụ dỗ chúng ta vào trong vũng lầy và rồi biến mất.